Nói chung, bất cứ người con gái nào cũng sẽ nhảy ngược lên với lời đề nghị đó. Ngay bản thân Quân, ra xong câu nói mùi gạ tình ấy, cũng thấy mình khiếm nhã. Nhưng nhìn vẻ bình thản của cô ta, khuôn mặt nghiêng nghiêng, vẻ như muốn lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt nâu khẽ chớp, Quân chẳng còn chút hối hận nào. Thậm chí, anh tiếc là mình đã không sức sực hơn. Mơ hồ, quân nhận ra môi cô hơi nhớn lên thành một nụ cười. Ý ra lần trước, tôi cũng có 50 triệu với một nụ hôn. Lần này thì chỉ có ngụm rượu. Quân giữ người nhìn. Ái Thụy bình thản rơi chai rượu lên ngắm ngía, mắt không nhìn anh. Ánh lửa soi dọi khiến khuôn mặt cô ửng hồng. Mà tôi không xuống giá nhanh đến thế. Nói xong, cô đứng lên, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt anh. Quân nhận ra một cô nàng không dễ gì lây chuyển. Cô hơi cuối người, chậm chạp thả vào tay anh chai rượu. Mỉm cười bằng đôi mắt nâu sóng sánh. Ngủ ngon. Nhìn theo dáng cô đi vào, quân cười khẽ, nói với theo khiêu khích không muốn thương lượng lại giá cả sao? Quân cảm giác bờ lưng với vòng eo nhỏ xíu đó hơi cứng lại, rồi thản nhiên đi tiếp. Quân vặn nút rượu, uống tiếp một ngụm. Hình như rượu ngon hơn, chắc vì có mùi hương con gái. Quân được mán gọi dậy khi trời vẫn mờ sương. Lúc anh còn đang chống lại cơn cóng miệng khi đánh răng thì đã thấy bên lán mắc cúi xuống thắt lại dây giày, giày cho ái thụy và chàng Potter của nhóm bên kia thì đã sẵn sàng gùi túi để lên đường. Nước trong miệng anh có lẽ đã vón thành cục đá mất nhưng nó cũng khiến anh tỉnh táo. Cũng tốt, một đêm nằm ngóng xem bên kia có động tĩnh gì đã khiến quân chết mệt rồi. Anh không cần phải có cả một ngày chân đầu vì leo núi. Còn đầu thì đau vì tư duy xem cô nàng chết tiệt ấy nghĩ gì. Mà xét cho cùng, cô ta cũng chỉ là một giống cái mà anh từng vung 50 triệu cho vài phút giây biểu diễn thôi. Có gì mà phức tạp? Chưa kể, anh cũng chẳng thích cảnh người ta đang như chim liền cánh, như cây liền cành. Anh lại nhảy sổ vào, làm ba trò chia uyên rẽ thúy. Công nhận, buổi sáng đúng là khiến đầu óc người ta minh mẫn hơn hẳn. Ăn mì tôm xong, Quân tạm khuây khỏa với một ly cà phê hòa tan rồi lên đường. Trời đã sáng hơn nhưng mặt trời không lên. Mắn nói nếu đi nhanh, thời tiết thuận lợi thì có thể 1, 2 giờ chiều là lên đến đỉnh. Đường đi có thể vất vả hơn đôi chút, nhất là những đoạn gần lên đích. Nhưng có lẽ bản thân Quân là người thích nghi tốt, cơ thể mau chóng quen với sự vận động nên anh thấy mình đi nhanh hơn hẳn ngày hôm trước o chèo Phăm Phăm không biết mệt khiến mắn cũng ngạc nhiên cậu mỉm cười với quân nói nếu duy trì tốc độ này thì họ sẽ kịp ăn trư trên đỉnh ngay xong câu nói này quần lại thấy khí thế lên hừng hực anh uống thêm một lon bầu húc rồi ham hở lèo tiếp càng lên cao chơi càng mùi xương còn đường tre trúc sương mờ đặc quán lúc quân tháo găng đưa tay lên mặt Anh mới biết là mặt mình ướt đẫm Có lẽ vì lớp sương mờ Anh đã không một lần nhìn thấy Ái Thụy Ái Thụy Cái tên ấy khiến anh từng lầm nhầm trăm lần trước đây Cái tên từng khiến anh tìm kiếm Khi cô biến mất không sủi bọt Sau buổi lễ khai trương ấy Cô gái mà lần đầu tiên hôn cô Ánh mắt cô đã khiến từ sâu trong con người anh Sóng lên một hồi báo động Mình xong rồi Nhưng bất kể anh để ý bao nhiêu, cô nàng ấy lại thản nhiên biến mất, coi anh không đáng một gram quan trọng nào. Thì xem, khi gặp lại ở chốn hoang vu này, cô nàng đã nhắc lại chuyện hai người từng hôn nhau với giọng thản nhiên như thế. Anh đã nghĩ cô ta có thể chối bay chối biến, cô ta có thể nói rằng anh nhận nhầm người. Nhưng cô ta lại thừa nhận đơn giản, như đó là chuyện hai người xin nhau một hớp nước. Chết tiệt, anh lại nghĩ gì thế này? Anh nên triệt để để tống cô ta ra khỏi đầu óc mình. Sĩ diện của một người đàn ông luôn được săn đuổi, khiến Quân cảm thấy mình chẳng cần để ý đến người phụ nữ mặc cả với anh cây giá của một nụ hôn. Dù rằng chính anh đã là người chủ động ra giá trong mối liên hệ kỳ quạc này đi nữa. Quân vút mặt, hít một hơi sâu, mỉ môi trèo tiếp. Đường đi mỗi lúc một dốc hơn, những tảng đá mỗi lúc một to và trơn tuột. Nếu anh còn nghĩ lan man, không chừng sẽ ngã gãy cổ mất. Đúng 12 giờ 10 phút, Quân cũng lên được đỉnh Phen Khi nhìn khối sát có khắc 3143 m anh phát phì cười. Mất hai ngày đường cắm mặt xuống đất leo leo trèo trèo để cuối cùng lên giòm các cục sắt này đây. Nhưng mây từ bốn bè đang cuộn bay, táp vào mặt anh một cảm giác kỳ lạ. Ừ, cuộc đời mỗi người cũng nên có một khoảnh khắc thế này. Quân hít một hơi sâu, nhìn về tứ phía, đều là núi mây trùng điệp. Anh đưa máy ảnh chăm mắn, nhờ chụp lại một kiểu lưu niệm, rồi sau đó đi loanh quanh, ngắm nghĩa cái gọi là nóc nhà đông dương này. đang giữa buổi trưa, gió mây thổi cuồn cuộn. Thỉnh thoảng trời lại hứng lên một chút nắng Có thể coi là một buổi đẹp trời Quân quyết định chạy ra một góc Tưới cho cây cỏ hoàng liên ít chất bổ dưỡng Ít ra cũng để lại chút dấu ấn rằng Mình đã từng lên đến tận nóc nhà Đông Dương này chứ Đang rất phởn phơ Quân giật mình khi nghe tiếng bước chân Nghĩ là mắn Quân vui vẻ bật cười, <cười> Đi, ở đây thật đã Không có tiếng trả lời Quân thấy quá lạ Nghĩ chắc mắn không nghe rõ tiếng kinh Nên định ngoái đầu giải thích Nhưng rồi anh chết lặng Sau lưng anh Chẳng có anh chàng người mông nào cả Chỉ có một cô nàng mắt nâu Đang nhìn anh chân chối Và sau đó Cả hai cùng nhìn nhau trần chối Quân ngây ra Công đoạn phun tưới bị đờ Trong thoáng chốc Rồi anh nhận ra một điều Đúng là cái khoản đi ở độ cao 3.143 m đã thật. Nhưng đang đi mà bị một cô nàng bắt gặp thì... Càng đã. Bởi vì có người đã hét lên nho nhỏ và ôm mặt chạy đi. Nếu có thuật khinh công, chắc hẳn cô nàng đã vèo một cái phi về mặt đất. Chứ chẳng đau khổ không một lỗ mà chu đầu, chỉ biết chạy quanh một cái cột sắt bé tẹo tẹo ở lưng trừng trời này đâu. Ô hay... Nghĩ cũng lạ, đáng ra người có trách nhiệm phải ngược, nên là anh chứ nhỉ. Mùi quế trong nước tắm người rào thâm lừng dễ chịu. Quần thả người trong chiếc bồn gỗ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác cơ thể đang đau nhức được thả lòng. Hơi nước nóng sực khiến bao mệt mỏi trong quân dường như tan biến. Và theo sự điều khiển của chị ốc Hình ảnh đôi mắt nâu tức giận đó Lại lướt qua đầu anh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đôi môi anh cũng tự động nhớn lên một nụ cười Kể ra sau cái sự kiện rất đã kia Anh nên biến khỏi tầm mắt cô mới phải Nhưng khi phát hiện Cô quyết tâm lãng tránh ánh mắt mình Quần lại nổi lên một cơn ngông cuồng Trong cái lạnh căm căm gần một độ C Anh cởi phăng chiếc áo thun Trần mặt ấn chiếc máy ảnh vào tay cô nàng Chụp dùm cái nào Quân nganh ngang Bước đến bên cái cột khắc độ cao Giờ tay kiểu mấy động viên thể hình đang sâu hàng Mắt còn nhìn về phía ái thụy đầy chốc chọc Nhưng cô nàng thản nhiên Đã quăng máy ảnh của anh sang phía Mark Anh giúp anh ta đi Trái tim anh cũng như bị quăng mất Quần nghiến răng tức tối Mất cả công anh khoe body Trong cái lạnh thấu xương thế này Nhưng cái khó là cái khôn Quần thản nhiên bước tới Tốm lấy tay Ái Thụy về phía mình Thôi Thế mượn tạm người mẫu này vậy Chụp một mình cô đờn chết đi được Quần chìm người trong làn hơi nước Nhớ đến đôi mắt khó hiểu của Mark Sự tức tối của Ái Thụy và hơn hết là cảm giác ôm chặt cô nàng ấy trong vòng tay của mình. Lòng anh dâng lên một nỗi bồn chồn lạ lẫm. Sapporo bé tí, nhưng để gặp một người muốn trốn mình chẳng phải điều đơn giản. Khi Quân bước ra khỏi phòng tắm sực mùi hương quế ấy, Sapporo đã vào nửa đêm. Vì lên đỉnh sớm hơn thời gian dự kiến nên khi quay về, thay vì dừng chân ở trạm 2800m để nghỉ qua đêm, Anh đã gạo gỡ mắn để về thẳng điểm tập kết. May là đi lối chạm tôn nên quãng đường cũng đơn giản hơn nhiều. Nhưng cũng phải đến tối mịt mới đến nơi. Dốc hết sô-cô-la còn lại, cộng thêm một tờ tiền. Quần đặt vào tay mắn, cậu Potter dễ mến rồi trở về. Hành trình đã khép lại. Cô nàng mắt nâu ấy có lẽ vẫn còn trên núi hoặc ở một góc nhỏ nào đó ở Sapa này. Và dù cô nàng ấy có ở đâu đi nữa thì cũng không liên quan gì đến anh. Anh còn vô số việc phải làm. Sỏ tay vào túi quần, quân đi về phía nhà thờ. Sapa đã mịt mù sương. Chỉ có những ngọn đèn cuồng lên từng khoảng sáng ấm áp. Vài gánh hàng nướng vẫn xúm xít những cô cậu thanh niên vừa ngồi ăn vừa suýt xoa sưởi ấm. Quân lờ đãng nhìn quanh, ngẫm nghĩ... Với thời tiết này, có một người để nắm tay đi trong đêm hẳn là cũng không đến nỗi nào. Nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết mình viễn vong hết sức. Điều anh cần lúc này không phải là một người để nắm tay mà là một giấc ngủ thật kỹ, đủ để đầu óc anh có sức thanh lọc và đưa một số người ra khỏi trí não. Vậy nên anh dảo bước nhanh về khách sạn Lục tìm trong ba lô chai rượu còn hơn 1/3. Anh nằm trên giường, uống từng ngụm, ngắm nghía chai rượu ấy. Có người mới đây thôi đã cầm chai rượu này mà ngắm nghía, uống rất ngon lành. Môi cô ấy. Quần lắc đầu, uống thêm ngụm rượu lớn, cảm nhận hơi nóng lan đi dần trong thân thể. Nước tằm người giàu quả là rất tốt. Không lâu sau, Quân nhận thấy mình đã quen cô nàng mắt nâu đó và lơ mơ chìm vào ngủ. Gần chưa hôm sau, Quân mới tỉnh dậy và khởi động lại điện thoại. Một lô xích xong những tin nhắn báo cuộc gọi lỡ và cả một mét những tin nhắn từ tức giận, lèo nhèo cho đến rủa rồi lại xin lỗi, cuối cùng vẫn là nhớ gọi lại cho em đấy của cô nàng vi oanh. Quân lướt qua tất cả, Rồi dừng lại ở tin nhắn của Trấn Anh chàng thông báo Chiếc mô tô của anh đã chuyển đến khách sạn Nàng vịu anh đã về đến Hà Nội Và việc anh cần làm Là gọi lại ngay cho người của Tiến Lâm Để trao đổi vụ đất đai Mà hai bên đang thường thảo Quân tủm tìm cười Nghĩ anh chàng trợ lý này Ngoài việc nhiều chuyện và dạy gái ra Thì giải quyết mọi thứ rất ổn Đang định gọi cho đối tác Thì quân phát hiện tin nhắn của Dương Nằm ở phía dưới Nàng gà mái suốt ngày bận biệu ôm hai cục cưng ở nhà Cả năm chẳng buồn nhắn cho anh cái tên nào Có việc gì là bốc máy lên gọi Thế mà lần này cô cũng phá lệ Nhắn nhủ bảo khi nào leo núi xong Thì nhớ gọi điện và mau sớm trở về Nếu không cô sẽ bị điếc Vì có kẻ suốt ngày tra tấn hỏi xem là hot boy của nó đi đâu Quân phì cười bấm nút gọi Vừa nghe chuông gieo đã có người bắt máy Về mặt đất rồi đấy hả Có dụng cái răng nào không Giọng điệu vẫn y như cũ Quân bật cười, <cười> Em dụng mất hơn chục cái răng sữa <cười> bóng đâu rồi hả chị Cầu trước cầu sau là hỏi nó Bảo sao nó không à... Đầu dây có tiếng hét trói tai của Dương Rồi là tiếng rẳng co bóng bỏ ra nào đồng thời là tiếng chót chết hồn hiền của bóng chắc cô nhóc con này mới cướp được điện thoại của mẹ nó hát bài hát bài ơi bóng nhớ chú lắm ở nhà mẹ đánh mông hai lần bố hư không đưa đi công viên một lần em mang cả ngày tè rầm ị đùn bóng buồn lắm rồi giọng chuyển sang Đức nở mẹ bảo chú bị người ngoài hành tinh nhốt ở trên núi bóng bảo sau Người ngoài hành tinh không nhốt mẹ, thế là mẹ không cho bóng ăn, mẹ bảo đi mà sang ở với chú. Vẫn thời quen nói liền một mạch, không ngừng nghỉ, liền lưu hết chuyện này đến chuyện khác, khiến quân kìm cơn cười lại, nói âu yếm. Ừ, thế để chú bảo người ngoài hành tinh nhốt mẹ dương lại nhá. Thế mà, con bé xí một tiếng. Mẹ dương ngốc mới bảo có người ngoài hành tinh. Chú cô giáo bóng bảo không có người ngoài hành tinh. Bố định cũng bảo là mẹ dương ngốc. <cười> mẹ dương còn học rốt. Ui ai ui, trả điện thoại cho con. Con muốn nói chuyện với chú Quân. Kết thúc muôn thủ cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu luôn là sự tức giận điên cuồng của bà mẹ nào đó. Quân hà hả cười khi nghe tiếng mẹ con trí tróe. Tiếng bóng hét váng lên và tiếng cậu nhóc con cũng khóc đua theo bà chị Cuối cùng điện thoại có người nhấc máy là tiếng của định Sao rồi? Bao giờ về? Ừm chắc mai anh ạ Thôi anh cúp máy đi Dỗ quả bí ngô của anh đi Nghe chừng là tức lắm rồi đấy Đến phải cấm em không gọi điện thôi Lần nào gọi xong là nhà này cũng có nội chiến hết Quần phá lên cười cúp máy Sau cuộc gặp gỡ đối tác, thỏa thuận xong vài điều khoản trong hợp đồng thuê đất đai, Quân lồi xe máy vòng vòng quanh Sapa. Sang chiều, trời đã hửng nắng. Nếu ở lại qua đêm trên núi thì giờ này cô nàng đó cũng phải có mặt ở Sapa rồi. Nhưng mặc cho anh vòng vòng như tay xe ôm hạng bét tìm đón khách, thì trong vô số những du khách hớn hở kia không có cô nàng người ngoài hành tinh nào cả. Quân tự bật cười với mình. Đinh Bóng cần biết đó là chuyện bà mẹ ngốc nghếch bịa ra. Thế mà sao anh vẫn cứ mông chờ, một điều không tưởng thế không biết. Quyết định về khách sạn, trả phòng rồi ba lô lên vai, quần phóng ra đường. Đã là thời điểm lý tưởng nếu như anh nắm hoàng hôn trên đỉnh Ô Quỳ Hồ. Anh dổ ga, phóng lên giúp cầu mây. Đúng lúc khi anh huyết sáo, cương quyết, nhủ tự mình sẽ bỏ lại đằng sau ký ức về cô nàng mắt nâu có vòng eo nhỏ xíu, thì bất ngờ từ phía vỉa hè, có một thân ảnh cao lớn, dáng vẻ hoảng loạn, lạc vào mắt anh. Mark!